không biết vì sao cô đột nhiên hơi sợ gõ mở cánh cửa kia trần trừ hai phút cô vẫn giơ tay lên vài giây sau bên trong truyền đến một âm thanh yếu ớt mệt mỏi vào đi trong nháy mắt cổ họng lương chân chân nghẹn ngào đây là giọng nói của mẹ diệp sao sao nghe già nua vậy trong nháy mắt ngũ vị tạp trần trong lòng cô tuôn ra nhẹ nhàng đẩy cửa diệp lan nằm trên giường vài ngày liên tiếp gần cốt toàn thân đã mềm nhũn Nhân dịp hôm nay khá hơn một chút liền xuống giường đi vòng vòng, rót cho mình ly nước, nghe thấy người gõ cửa còn tưởng lấy y tá đến tiêm cho mình. Vậy mà lúc mở cửa ra, trong nháy mắt, cả người bà tê dại. Ba năm trước đây, khi bà nhìn thấy tờ báo đã kinh ngạc đến tột đỉnh, không hiểu vì sao con gái lại có thể nằm chung trên giường với con trai, lại còn bị chụp ảnh mà tin bài phía dưới lại càng ô uế không chịu nổi cô con gái vô cùng khéo léo trong hình dung của bà, lại trở thành người phụ nữ lẳng lơ phóng đãng. Nói con bé leo lên giường của rất nhiều đàn ông, nói con bé đê tiện không biết xấu hổ, cùng các từ ngữ khó nghe cũng được sử dụng. Bà vốn không tin những thứ này đều là thật, trước tiên gọi điện thoại cho con trai, hỏi thằng bé rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà nhớ rõ dáng vẻ ôm đầu khổ sở của thằng bé, càng nói càng giống như sấm sét giữa trời quang nổ tung trong đầu bà. Mẹ Con nhất thời bị quỷ ám, bị người ta lừa gạt mới làm ra chuyện tổn thương chân chân như vậy. Con yêu em ấy. Con vốn cho rằng làm như vậy có thể khiến cho em ấy hoàn toàn thoát khỏi người đàn ông kia, trở lại bên cạnh con. Lúc ấy, Thẩm Quân Nhã còn nói rất hay với con, còn nói chân chân là em gái cô ta, cô ta sẽ không hại em ấy. Con người cô ta như vậy con vốn không nên tin tưởng. Kết quả tạo thành sai lầm lớn. Ngón tay Diệp Lan không ước chế nổi mà rung rẩy bà cũng không phản đối suy nghĩ của huân nhi dành cho chân chân chỉ cần bé chân cũng thích nó hai người tình đầu ý hợp kết thành vợ chồng bà cũng vui khi việc thành thật sự không nghĩ đến con trai lại có thể chọn áp dụng một phương pháp xử lý cực đoan như thế nhất thời bà có một nỗi buồn bực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tát thằng bé một cái sao con lại đối xử với em gái của con như vậy phối hợp với người khác đốt lửa hãm hại con bé yêu con xứng để nói ra chữ này sao Diệp Thành Huân cũng không ngờ người mẹ vẫn dịu dàng hiền thục lại có thể nổi giận lớn như vậy chỉ có thể liên tục xin lỗi mà nói mẹ, con xin lỗi đều do con sai mẹ đánh con, mắng con cũng được đều do con sai đánh con, mắng con có tác dụng không có thể đổi thành em gái trong sạch của con chưa từng xảy ra chuyện này giọng nói của Diệp Lan nghẹn ngào người đàn ông tên Đằng Cận Tư là chuyện gì Thật sự đúng như trên báo nói sao Diệp thành huân không chịu nổi Sự ép hỏi của mẹ liền nói tất cả nguyên nhân hậu quả Bao gồm cả chuyện chân chân Vì món viện phí khổng lồ mà bán mình Diệp Lan lập tức sụi lơ trên ghế salon Ban đầu bà đã cảm thấy có điểm nghi ngờ Lại không ngờ tới chuyện như thế này Sao chân chân lại ngốc như vậy Con bé ngốc Mẹ Diệp tình nguyện không phẫu thuật Cũng không cần con bán đi thân thể của mình Sau khi biết được những chuyện này, bà cảm thấy thật sự có lỗi với con gái, khiến cho con bé phải chịu nhiều khổ cực như vậy, còn phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Dưới cơn tức giận, bà đã đuổi con trai đi, nói nhìn thấy thằng bé trong lòng liền khó chịu, chỉ cần một ngày bé chân không trở lại, thằng bé cũng không cần bước vào cửa nhà một bước. Chân, con... Giọng bà run run gọi một tiếng, ngón tay vừa cầm cây ly lên liền run rẩy. Bà nằm mơ cũng không nghĩ tới Lại có thể gặp mặt được con gái Ngày nhớ đêm mong nhanh như vậy Một mặt là khó có thể che giấu mừng rỡ Mặt khác là ai náy ùn ùn kéo đến Đan vào một chỗ Khiến cho bà nửa bước cũng khó đi Quả nhiên là mẹ Diệp đã già nuôi đi rất nhiều Hai bên tóc mai đã điểm bạc Ở trong đầu đầy tóc đen kia Có vẻ khác thường bất ngờ Đáy lòng cô hơi ê ẩm Có thứ gì đó đột nhiên sông lên trong hốc mắt Hơi nóng Giọng nói của cô nghẹn ngào mẹ diệp nghe giọng sưng hô quen thuộc diệp lan cũng không nhịn được nữa lảo đảo đi lên trước hai tay tràn đầy nếp nhăn cùng vết chai run run vứt ve gò má thon gầy của con gái chỉ muốn biết ba năm nay con bé có tốt không đứa ngốc này quá ngốc rồi bà thì thào tự nói trong mắt xuất hiện nước mắt vừa nghĩ tới con bé vì xoay sở chi phí phẫu thuật cho mình mà bán thân trong lòng đau đớn giống như bị người ta chọc một dao Bà vẫn coi bé chân là con gái ruột thịt của mình. Đối tốt với con bé cũng là mình cam tâm tình nguyện. dáng dấp con bé từ nhỏ đã khiến cho người ta yêu thương. Mà bà vốn muốn có một cô con gái, không nghĩ tới con bé lại lấy lý do vì mình đối xử tốt với con bé để đền ơn. Thực sự quá ngốc rồi. Mẹ Diệp Nước mắt của Lương chân chân cũng không nhịn được nữa mà sôi trào mãnh liệt. Mọi thứ trên thế gian này đều có thể thay đổi. Chỉ có tình thân là mãi mãi không đổi thay Cho dù con cái đi rất xa Cha mẹ vẫn vĩnh viễn lo lắng cho con Đây là tình yêu Không vụ lợi Diệp Lan ôm con gái đang khóc như mít ướt vào ngực Giọng nghẹn ngào Mẹ Diệp đều biết Con bé ngốc Sao con có thể giấu toàn bộ uất ức ở trong lòng chứ Mẹ Diệp lớn tuổi Có điều trị được hay không cũng không quan trọng Nhưng con còn trẻ cơ mà Lúc ấy con mới 18 tuổi Là thời gian đẹp như hoa của cả đời con gái Lòng mẹ Diệp rất đau, cực kỳ đau. Lương chân chân vùi đầu trong ngực bà khóc càng lớn hơn. Trong phút giây này, dường như tất cả ớt ức của cô đã bật ra. Bí mật đè nén trong lòng cô nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng được nói ra. Cô được tự do, mặc dù thời kỳ đắc từng cô đơn vô dụng cùng đau lòng đã rời đi. Nhưng dù sao vẫn còn tồn tại chân thật, vốn tưởng rằng cả đời này sẽ chôn sâu trong lòng mình. Không nghĩ tới mẹ Diệp vẫn biết bà đau lòng, cảm thấy hổ thẹn với cô. Cô đột nhiên cảm thấy mình rất bất hiếu. Ba năm nay, mẹ Diệp nhất định rất khổ sở. Vừa đau lòng vì hành động việc làm của con trai, vừa đau lòng con gái, cảm thấy ái náy với con gái. Nhiều cảm xúc phức tạp như vậy hành hạ bà, khiến cho bà phải chịu nhiều giày vò. Mẹ Diệp, con xin lỗi, xin lỗi. Cô khóc như đứa trẻ, nước mắt giống như vỡ đê, thầm ướt quần áo của Diệp Lan. Bé ngốc, Chúng ta là người một nhà. Chỉ vẻn vẹn câu nói này liền khiến cho nước mắt của lương chân chân tràn lan không thể dừng lại được. Dựa lên vai bà, cố gắng chút hết những ngũ ức cùng đau lòng của bản thân trong những năm nay. Tiết Giai Ni và cắt Xuyến ở phía sau lưng hai người cũng bị chút bi thương này lây đến giơ tay lao khóe mắt lặng lẽ lui ra ngoài để gian phòng lại cho hai mẹ con đã xa cách từ lâu. Họ có quá nhiều điều trong lòng muốn nói. Nhà họ đằng Đằng lão phu nhân đang chăm sóc mấy bồn hoa của mình, đối xử với chúng như với con mình vậy, hết lòng chăm sóc. Cũng bởi vì như thế nên cây cối trong nhà họ đằng sinh trưởng rất tốt, một vùng màu xanh ấm áp khắp nơi. Lão phu nhân, thiếu gia trở lại. Hạ Đông đi tới, thấp giọng nói. Kể từ sau khi Lương chân chân rời đi, đằng cận tư liền để cho cô trở lại nhà họ đằng, tiếp tục chăm sóc bà nội. Trở về để làm gì? Bây giờ tôi thấy nó liền tức giận đằng lão phu nhân thở phì phò nói hạ đông buông tay không nói kể từ sau khi lương tiểu thư rời đi lão phu nhân rất có ý kiến với thiếu gia nhất là sau ba năm vẫn không thấy bóng dáng của lương tiểu thư khó trách trong lòng lão phu nhân không thoải mái đây là cô gái đầu tiên mà bà thấy có thiện cảm hơn nữa trong cảm nhận của bà lương chân chân vô cùng xứng đôi với a tư một cương một nhu thế thế nào cũng đẹp mắt nhưng mà khi hai người sắp nhanh chóng truyền ra tin vui Không biết tên khốn kiếp nào gây ra hiểu lầm lớn như vậy, khuấy đảo, làm thất bại chuyện của A Tư cùng cháu dâu chắc chắn của bà. Lòng của bà thật quá lạnh. Về sau, bà biết được vì chuyện này mà Lương Trân Trân sinh non, mất đi đứa bé chưa kịp chào đời. Bà tức giận đến mức thiếu chút nữa tàn nhẫn, nhéo lỗ tai cháu nội, chắc nội bảo bối của bà đấy. Nếu như còn sống, cũng có thể chạy lung tung trên đất rồi. Bà nội! Đàng Cận Tư nhanh chóng đi tới, ý bảo hạ đông có thể đi xuống. Đàng lão phu nhân không thèm để ý đến anh, tiếp tục chăm sóc buồn hoa của mình. "Hôm nay cháu thấy Nai con rồi." Đàng Cận Tư biết bà nội thích nghe tin tức như thế này. "Quả nhiên. Cháu dâu đã về, con bé ở đâu? Cháu không đuổi theo con bé, chạy đến tìm bà già như bà làm cái gì?" Vẻ mặt Đàng lão phu nhân không vui nhìn cháu nội. Sắc mặt Đàng Cận Tư tối đen đây không phải là không có cách gì mới đến tìm bà giúp một tay sao bà nội cô ấy không để ý đến cháu nhất định là trong lòng vẫn còn hận cháu giọng nói của anh hơi sầu dĩ cũng khó trách lúc ấy chắc cô gái nhỏ vô cùng uất ức bằng không sẽ không vừa đi là liền ba năm đằng lão phu nhân thở dài bà nội nửa tháng nữa chính là sinh nhật tám mươi tuổi của bà cháu muốn lợi dụng cơ hội này theo đuổi nai con lần nữa đàng cận tư biết bà nội luôn luôn không thích những thứ danh hão này, cho nên mới cố ý tới đây xin ý kiến của bà nội. đàng lão phu nhân buông cây kéo trong tay xuống, đưa tay nhéo nhéo cánh tay cháu nội một cái. Thằng nhóc hồ đồ, coi như bà già này vì hạnh phúc cả đời của cháu liền ngoại lệ một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khóe miệng đàng cận tư cong lên. Có bà nội ra mặt, trong lòng cháu còn có nền tảng. Đừng có cao hứng quá sớm. Thoạt nhìn cô nhóc đó nhu nhu nhược nhược Thực ra thì tính khí rất bướng bỉnh, Chưa chắc đã coi trọng mặt mũi bà già này đâu Đằng lão phu nhân cho cháu nội mình Chuẩn bị một phương án phòng ngừa Cháu biết Đằng cận thư nhíu mày Anh biết rõ tính tình của Nai con Cũng biết rõ đây là một trận đánh ác liệt Nhưng dù khó khăn như thế nào Anh cũng muốn tìm Nai con về Cô chỉ có thể là của anh Cũng là người phụ nữ duy nhất Mà cả đời anh nhận định Không thể thay thế Sau khi ăn cơm trưa cùng bà nội xong, đằng cận tư mới rời khỏi nhà họ đằng về công ty. Về chuyện ký hợp đồng cùng tiên sinh Dennis bên New York, anh đã phái Tổng Giám đốc Điều hành Tô hào Lâm toàn quyền giải quyết. Bây giờ anh tập trung tinh thần vào hai con, đâu còn rảnh rỗi mà đi quản chuyện khác. Trong lòng anh thề, lần này dù thế nào cũng không để cho cô rời khỏi mình. Cho dù dùng phương thức nào, cho dù phải trả giá cao như thế nào, anh đều vui vẻ chịu đựng. Trên xe Nam Cung Thuần nói tin tức đã điều tra được cho cậu chủ Cậu chủ Lúc này Lương Tiểu Thư đang ở bệnh viện Với mẹ Diệp Nghe nói bệnh cũ tái phát với vất vả quá gây nên Tạm thời chưa thể xuất viện Bên nhà họ thẩm không có chuyện gì Tất cả bình thường Tiếp tục phái người chăm chú theo dõi Nói cho những người đó làm việc cẩn thận Đừng để cô ấy phát hiện Đằng Cận Tư trầm giọng nói Xem ra nay con trở về lần này Là do mẹ Diệp ngã bệnh Quả nhiên đúng như anh đã dự đoán trước Nay con là người rất coi trọng tình thân. Tôi đã rõ. Nam Cung Thuần gật đầu. Trong bệnh viện, hai mẹ con ngồi chung một chỗ trò chuyện đã xảy ra trong ba năm, từng ly từng tí. Rất nhiều xúc động. Lương Trần Trần nói chuyện thẩm bác sinh giúp đỡ khi mình đi học ở nước ngoài cho mẹ Diệp. Ông trời có mắt, khiến bé Trân tìm được một người cha tốt. Mặc kệ năm đó, giữa ông ấy và mẹ con xảy ra chuyện gì cũng đã là chuyện quá khứ rồi. Chỉ cần hiện tại, Ông ấy đối xử tốt với con Có một số việc nên để nó qua đi Cứ níu giữ mãi trong lòng Chỉ khiến mình thêm đau lòng mà thôi Người còn sống thì vẫn phải sống cho tốt Biết không Diệp Lan nắm tay con gái thở dài nói Dạ mẹ Diệp Con hiểu Lương trên chân gật gật đầu Vấn đề này cô đã từng cân nhắc Từ sau lần nhìn thấy bóng lưng của ông Trong lòng đã coi ông như là ba rồi Chỉ có điều không có cơ hội Gọi thẳng ra miệng mà thôi con vẫn là đứa bé biết lý lẽ mẹ diệp yên tâm ba năm thoáng cái đã qua bé chân của chúng ta đã lớn lên thành thiếu nữ rồi càng ngày càng xinh đẹp cũng càng ngày càng có khí chất hơn rồi chỉ có điều gầy hơn trước kia mấy năm nay ở nước ngoài chắc không quen hả mẹ diệp trong giọng nói của lương chân chân có chút nghẹn ngào nghiêng đầu hiền thục tựa vào vai bà cô ôm lấy cánh tay bà giống như nhớ lại lúc hồi còn bé vậy có thể tha hồ giúp vào trong ngực mẹ làm đũng Còn nhớ lúc mình tới nước Mỹ Thật sự là không quen Nhất là thức ăn ngày ba bữa Trong vài ngày thiếu chút nữa thì ói ra Sau tìm người hỏi thăm khu phố người Hoa ở đâu Chạy đến đó ăn một bữa món ăn Trung Quốc Biết rõ không ngon như món ăn trong nước Nhưng đối với cô mà nói Đã là món ngon thiên thượng nhân gian khó thấy Ngoại trừ việc ăn không quen Tiếp theo chính là chưa quen cuộc sống ở đây Cô đơn vô biên vô hạn Cùng đau thương như tâm lưới dày đặc Bọc kín cô không có lấy một kẽ hở Khiến cho cô không có chỗ trốn May sao Sau khi nhập học Chương trình học tập bận rộn Khiến cho cô bớt đi cô đơn hiu quạnh Theo thời gian chậm rãi trôi đi Cô đã quen với cuộc sống một mình Bé ngoan Lần này trở về thì đừng đi nữa Sau này mẹ Diệp sẽ làm đồ ăn ngon cho con hàng ngày Nước ngoài dù có tốt hơn nữa Đâu có so sánh được với ở nhà Diệp Lan nắm tay cô thật chặt Vết chai chẳng chịt lên lòng bàn tay Giống như nguồn nhiệt vĩ đại Bao lấy lương chân chân Khiến cho cô luyến tiếc khi rời khỏi vòng ôm ấm áp này Nói thật cô không định trở về Mặc dù ngăn cách vô hình với mẹ Diệp Đã biến mất không còn thấy bóng dáng Nhưng người đàn ông kia Cô không muốn gặp lại anh ta Một chút cũng không muốn Nếu ở lại chắc chắn sẽ phải gặp anh ta Điều này cô không muốn Nhưng vừa nghĩ tới tuổi mẹ Diệp đã lớn Mình cũng không thể bỏ bà lại mà rời đi Như vậy quá bất hiếu Sau khi cân nhắc Cô gật đầu đáp ứng một tiếng Vâng Thế lực của người đàn ông kia khổng lồ quá mức Nếu như anh ta cố ý tìm cô Chỉ sợ đi rồi vẫn sẽ khiến anh ta tìm được Thay vì như vậy Còn không bằng thản nhiên đối mặt Dù sao cô đã không thích Nhìn thấy thì có quan hệ gì đây Huống chi Mình đã không còn là lương chân chân mềm yếu Dễ khi dễ ba năm trước đây rồi Khi nghe được câu trả lời khẳng định của con gái, Diệp Lan rất vui vẻ. Hôm nay là ngày vui nhất trong ba năm nay của bà. Lương Trần Trần nghĩ đến hai ngày tới phải đưa sơ yếu lý lịch lên trên mạng rồi. Nếu quyết định ở lại, như vậy tìm việc là nhiệm vụ chủ yếu. Cô phải độc lập tự chủ trước mới được. Lúc ăn cơm tối, cô ra khỏi bệnh viện tới tiệm cháo bên ngoài mua phần cháo dinh dưỡng cho mẹ Diệp. Trên lối đi bộ, cô vừa đi vừa nhắn tin cho bạn tốt. Mấy ngày nay Cô ở trong bệnh viện với mẹ Diệp, hôm khác gặp lại. Bỗng nhiên cô đụng phải một bức tường thịt, vội vàng cúi thấp đầu nói xin lỗi. Thật ngại quá. Rồi nghiêng người muốn rời đi, nhưng bóng dáng kia cũng cố tình di động theo cô. Hơn nữa, hương vị này rất quen thuộc. Cô không khỏi ngừng đầu lên. Quả nhiên là anh ta, vẻ mặt cô nhanh chóng lạnh đi mấy phần. Tránh ra. Thân mình đằng cận thư không chịu di chuyển chút nào. Ngược lại, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm dáng người, ngày nhớ đêm mong. Thoạt nhìn tóc ngắn của cô, tạo thêm cho cô càng sạch gọn nhanh nhẹn. Cả người cũng lộ ra vẻ đẹp của cô gái thành thị, quyến rũ. Chính là tuổi thanh xuân rào rạt. Xem xét lại mình, đã già thêm 3 tuổi. con Trong giọng nói của anh chất chứa đầy tình cảm. Nếu là lương chân chân trước đây, nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt ngọt ngào e lệ. Nhưng cô của bây giờ, cho dù trong lòng có nổi sóng, nhưng trên mặt không có biến hóa tình cảm gì. Trong tròng mắt đen như nước suối trong suốt, chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Tiên sinh, tôi nghĩ anh nhận lầm người rồi. giọng nói hở hững giống như đang nói chuyện với người xa lạ. Này con, anh biết em hận anh, hận anh không tin em. Ba năm nay giờ nào khác nào anh cũng hối hận. Một ngày không có em, anh chịu rất nhiều tra tấn. Ăn không ngon, ngủ không yên, uống không được. Không có ngày nào để trôi qua vui vẻ đảng cận thư cũng không tức giận Ngược lại nói chân thành nồng nàn Đều nói phụ nữ phải dỗ dành Để ôm được người đẹp về Anh quyết định lần này phải trả bất cứ giá nào Lương Trần Trần chỉ ngước mắt lạnh lùng liếc anh một cái Nơi đáy lòng ít nhiều Cũng hiện lên chút kinh ngạc Ba năm không gặp Ngược lại anh càng ngày càng biết nói lời ngon tiếng ngọt rồi Chỉ có điều cô đã không còn là cô gái bé nhỏ Coi anh là mạng sống duy nhất nữa rồi Mỗi khi nhìn thấy anh sẽ khiến cho cô nhớ lại lúc trước anh gây ra tổn thương cho mình cùng với một đứa bé chưa ra đời liền hóa thành vũng máu mà cách xa cô đây là đoạn hồi ức đau khổ cũng là vết sẹo trong lòng cô không có cách nào liền lại lời của anh nói khiến cho tôi thấy buồn nôn vẻ mặt cô không chút thay đổi nhưng người chuẩn bị đi qua bên cạnh anh sắc mặt đằng cận tư hơi tối nhưng anh vẫn không buông tha tiến lên một bước nắm lấy tay cô nai con Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút. Buông tay. Đây chính là trên đường lớn. Nếu không buông, tôi sẽ báo cảnh sát. Đường chân chân thật sự rất tức giận. Chẳng lẽ anh quên rằng đã từng gia tăng thêm tổn thương trên người mình hay sao? Quên mất mấy lời nói khiến người ta đau lòng sao? Quên mất ánh mắt kinh bỉ cũng không tin tưởng sao? Còn có đứa bé thuộc về bọn họ. Cũng khó trách. Khẳng định anh còn không biết chuyện này mà cô cũng không định nói cho anh biết. Có một số việc Trong quá khứ đã thay đổi rồi. Cô không muốn cứ dừng lại ở quá khứ. Đứa bé biến mất, coi như lưỡi dao sắc bén, chặt đứt tất cả tình cảm giữa bọn họ. Cô sẽ cố quên. Này con, anh không có ác ý. Em cho anh thêm một cơ hội có được không? đang cận thư cau mày. Cho dù thế nào, anh đều không định buông tay. Anh cho rằng, mình chỉ cần thừa nhận sai lầm, bày tỏ thái độ rõ ràng là có thể cho bản thân thêm một cơ hội theo đuổi cô. Nhưng anh không biết rằng, Bắt ngang giữa họ là một vấn đề còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của anh. Khóe miệng lương chân chân nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh. Năm đó, anh nào có cho tôi một cơ hội? Bây giờ anh lại chạy tới nói lời này, không phải cảm thấy rất buồn cười sao? Tránh ra, tôi không rảnh để quan tâm tới đại thiếu gia như anh. Đằng cận thư đang nắm tay cô thoáng buông lỏng, Quả nhiên là nay con vẫn còn canh cánh chuyện năm đó trong lòng. Khổ sở trong lòng cũng nói lên một vấn đề. Trong lòng nai con vẫn có mình. Nếu không, cô sẽ không thể để ý chuyện này như vậy. Cho dù đã qua ba năm, cô vẫn không có cách nào rẻ thoát được. Anh biết rõ, trong lòng em còn oán hận anh. Chỉ cần em đồng ý, đánh anh, mắng anh cũng được. Chỉ có điều, đừng không để ý đến anh. Anh nói thong thả, hình như còn có vẻ ướt ức mơ hồ. Bây giờ quả thật là nai con đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía mình cũng không còn đắm đuối đưa tình. Trong veo động lòng người Mà là sự lạnh lẽo vô tình Tỏ ra lạnh lùng không nói gì Xin lỗi Tôi đã sớm không còn tâm tình nữa rồi Giọng nói lạnh lùng của Lương chân chân Không mang theo chút tình cảm Cánh tay dùng sức Định hất tay của người đàn ông nào đó Vẻ mặt chán ghét Nam cung thần ngồi trong xe Nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài Nắm chặt tay sốt ruột thay cậu chủ Lương tiểu thư thay đổi thật lớn Hình tượng thỏ trắng nhỏ bé nhu nhược trước đây đã cách cô ấy khá xa rồi lại lùng đến mức anh cũng không thể tin được tục ngữ nói thật hay sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương khán không gặp mặt ba ngày lúc gặp lại thì nhìn bằng cặp mắt khác rồi quả nhiên là đúng thật Đằng cận tư bị ánh mắt chán ghét của cô làm tổn thương cô ấy cứ ghét mình như vậy sao trong lòng có một nỗi đau nhất thời không nói ra được nhưng tay vẫn không chịu buông ra cô chấp nắm tay cô trong lòng có một nguyện vọng mãnh liệt muốn ôm người ngày nhớ đêm mong thật chặt đây là lần đầu tiên lương chân chân thấy anh dây dưa đến chết nhịn không được cơn tức vun vút bốc lên một cánh tay khác rảnh rỗi không chút suy nghĩ đánh tới bốp một tiếng giòn tan vang lên lan tỏa giữa hai người đằng cận tư có chút không dám tin nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt cô ấy lại có thể đánh mình sao khiếp sợ giống vậy còn có nam cung thần sững sờ hai giây sau mới phản ứng kịp trong miệng chật chật thở dài quả nhiên là lương tiểu thư đủ mạnh mẽ ở trên đời này cô can đảm đánh cậu chủ cũng chỉ có một mình cô ấy nhất là vung tay đây chính là một sự can đảm nhất thời anh sùng bái nhìn lương chân chân coi cô là thần tượng trong lòng mình lương chân chân vốn tưởng rằng một cái tát này có thể kích thích anh ta tức giận vừa lúc ngả bài nói rõ sau đó hoàn toàn bái bai tốt nhất để chết già cũng không liên quan đến nhau nữa. Cũng không ngờ tới, khiếp sợ trong mắt anh ta nhanh chóng khôi phục thành lạnh nhạt, giọng điệu buông lòng nói Em đánh đi, em đánh sao cũng được, chỉ cần em có thể hết giận, chỉ cần em không rời khỏi anh. Lương chân chân hoàn toàn bị anh đánh bại, bắt đầu cảm thấy người này còn vô lại hơn so với kẻ vô lại, hoàn toàn không có cách nào khai thông, dẫn đến mức tay bắt đầu run lên. Đánh anh ta cũng vô dụng, chẳng lẽ... Muốn cô đâm cho anh ta một đao thì trong lòng mới thoải mái sao? Nhưng mà cô có thể nhẫn tâm sao? Cô thật sự không biết. Người đã qua, chuyện đã qua, tôi coi như là cơn ác mộng, không bao giờ muốn nhắc tới nữa. Xin anh đừng dây dưa với tôi, tôi không trèo cao nổi đâu. Giọng nói của Lương Trân Trân thật bình tĩnh, mỗi một câu một chữ khiến cho lòng đàng cẩn tư nguội lạnh, khiến cho anh cứng đờ trong nháy mắt. Hai người cứ giằng co lẫn nhau như vậy, Trong mắt một người tràn đầy đau xót Trong mắt người kia bình tĩnh, lạnh nhạt Sau khi tan tầm Quý phạm thầy tính tới bệnh viện Thăm mẹ nuôi của chân chân, Thuận tiện đưa cô đi ăn cơm Đón gió tẩy trần cho cô Vừa tới cửa bệnh viện liền nhìn thấy hai bóng người quen thuộc trên lối đi bộ Xem ra chân chân bị cuốn lấy Không khỏi bỏ giỏ trái cây vừa mua xong vào trong xe Đi nhanh qua Buông cô ấy ra Một tay anh kéo lương chân chân đến bên cạnh mình Ánh mắt tràn đề cảnh cáo, liếc nhìn đằng cận tư. Đằng cận tư rất khó chịu. Quỷ tha ma bắt lại có thể thừa dịp lúc mình phân tâm đoạt mất hai con. Anh ta là cái thá gì, dựa vào cái gì mà chạy tới trông coi chuyện của mình. Thị trưởng quý, anh thật nhàn rỗi, rảnh rỗi nhảm chán chạy tới quản chuyện của người khác. Giọng nói của anh lạnh lùng như xương giá, so với lúc nói chuyện cùng Lương Chân Chân, cứ tưởng là hai người. Như nhau cả, đằng thiếu được xưng là người bận rộn lại có thể chạy đến đường cái bắt nạt phụ nữ thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn quý phạm tây cũng không phải ngồi không trả lời lại một cách mỉa mai thị trưởng quý quả nhiên là giỏi tài ăn nói anh không đi làm đại sứ ngoại giao thật sự là đáng tiếc dường như trong tròng mắt đen của đảng cận tư toát ra hơi lạnh dồn ép quý phạm tây trực tiếp coi anh chuẩn bị mở miệng phản kích thì đã bị người kéo vạt áo anh không khỏi thôi kích động che chở lương chân chân đi rồi hành động của hai người đã đả kích đằng cận thư thật sâu nhất là động tác nai con vừa kéo vạt áo của quý phạm tây phải thuộc về riêng anh mới đúng đó là bà xã của anh lại có thể bị người ta mang đi ngay trước mắt anh mà anh lại không thể cố tình tiến lên đoạt cô lại bởi vì anh biết rõ trong lòng nai con hận anh không muốn nhìn thấy anh nghĩ đến đây trong lòng anh không khỏi rất thất bại xem ra đúng như bà nội từng nói tính tình nai con rất bướng bỉnh Con đường anh đuổi theo bà xã Còn rất dài Lát nữa anh muốn đi tìm Lê Tử Để cho cậu ta dốc túi truyền tất cả kinh nghiệm cùng bí quyết Mặc kệ bỏ ra cái giá cùng cố gắng gì Anh đều phải mang Nai Con trở về Đối với tình cảnh vừa rồi Trong lòng Nam Cung Thần vẫn còn run sợ Trong lòng cảm thán Thị trưởng quý thật sự là cổ phiếu tiềm lực Lại có thể không biến sắc Mà ẩn núp nhiều năm như vậy Anh vốn cho rằng Anh ta chỉ là một người đàn ông Bị người phụ nữ say đám lúc nhất thời Nhưng không ngờ, phần say đắm này lại kéo dài đến hiện tại. Thật đúng là tình sâu ý nặng. Sức quyền sũ của lương tiểu thư thật lớn, không chỉ thành công tiến vào trong lòng cô đơn lạnh lẽo trồng rỗng của cậu chủ, càng mê hoặc thị trường quý, năm lần bảy lượt giúp đỡ. Trên xe, trong mắt đen của đảng cận thư khép hờ, nhìn chăm chú bóng dáng của hai người chạy càng lúc càng xa ngoài cửa sổ xe, cho đến lúc biến mất nơi khúc quanh mới bảo nam cung thần lái xe rời đi. Mấy phút sau, dường như anh chợt nghĩ ra cái gì, dòng điệu lạnh lẽo hỏi. Sao quý phạm Tây lại biết Nai Con trở lại? Sao tin tức của anh ta lại nhanh nhẹn như vậy? Còn nữa, Nai Con và anh ta rốt cuộc là quan hệ gì? Đang nghiêm túc lái xe, Nam Cung Thần bị sợ đến mức thiếu chút nữa đạp nhầm chân phanh, âm thầm suy nghĩ coi có nên thẳng thắn với cậu chủ để được khoan hồng. Nói hay không nói, hậu quả sẽ như thế nào? Anh liên tục suy nghĩ, cuối cùng quyết định chỉ nói một nửa. Nói nhiều quá ngược lại sẽ khiến cậu chủ trách anh không kịp thời thông báo tin tức Đến lúc đó thật sự thành trộm gà không xong mà còn mất nắm gạo Cậu chủ, ngay từ 3 năm trước đây Thị trưởng quý cùng Lương Tiểu Thư đã quen biết Hơn nữa, nhà họ quý và nhà họ thầm là quan hệ nhiều đời Chắc cũng bởi vì như thế, ai người mới quen biết Anh lựa lời cẩn thận, không dám nói nhiều Anh không dám làm chuyện nhổ lông trên đầu ông hổ Đằng cận tư nhíu mày trầm tư, không nói thêm lời nào. Anh cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Năm nay con rời đi, còn chưa chính thức nhận thẩm bác sinh. Quen biết quý phạm Tây từ đâu. Còn nữa, nếu như chỉ là quen biết, tại sao cô lại nói tin tức mình trở về cho anh ta biết đầu tiên? Anh thực sự không biết quan hệ giữa bọn họ trở nên tốt như vậy từ lúc nào. Sự rằng không đơn giản như vậy, phái người điều tra cho tôi, tôi muốn biết tình huống chân thực. Mặt khác, trong khoảng thời gian này chú ý chặt chẽ tất cả chuyến bay nhà ga với bến xe cho tôi nếu nài con lại biến mất tôi sẽ hỏi tội cậu đấy nam cung thần cả tinh cả người toát mồ hôi lạnh vội vàng ký giấy cam đoan tôi hiểu tôi tuyệt đối canh giữ thật chặt chẽ tất cả các lối ra khiến cho không bay ra được dù chỉ một con chim nhỏ mua xong cháo từ tiệm cháo đi ra lương chân chân và quý phạm tây đi song song trên lối đi bộ vừa rồi cảm ơn anh Em về sau định làm sao Chuyện như vậy chỉ sợ sẽ có lần thứ hai và thứ ba Quý Phạm Tây hỏi thăm quan tâm Lương Trần Trần mấp máy môi Lộ ra nụ cười thanh lịch tao nhã Bất cứ chuyện gì cũng có biện pháp giải quyết Nói cho cùng thì em không thể Bởi vì sự anh ta quấy nhiễu Mà trốn đi tha hương Cần đối mặt thì sớm hay muộn Cũng phải đối mặt thôi Và lại nơi này là nơi em sinh ra Nuôi lớn em Rời đi ba năm đột nhiên em rất nhớ nó Hơn nữa, em cũng đồng ý với mẹ Diệp, không đi. Quý Phạm Tây nhìn nụ cười thanh lịch tao nhã như đoá hoa sen của cô, trong lòng có thứ gì đó bị xúc động như lên dây cung, giống như sợi lông vũ mềm mại phất qua trái tim anh, khuấy động lên một gợn sóng. Cho dù đã qua ba năm, anh vẫn không cách nào che giấu phần tình yêu nơi đáy lòng dành cho cô. Mỗi lần nhìn thấy cô sẽ nảy sinh cổ vũ điên cuồng, ức chế không nổi. Cô của ba năm sau càng trở nên trưởng thành và nữ tính hơn, sau khi cắt tóc ngắn khiến cho cô càng thêm xinh đẹp quyến rũ lộ ra vẻ đẹp tri thức nghe được cô nói muốn đổi lại trong lòng anh rất mừng rỡ ít ra cũng ở chung một thành phố sau này cơ hội gặp mặt cũng nhiều hơn cũng thuận tiện hơn rất nhiều so với ở hai nơi cách xa nhau về sau nếu như anh ta lại quấy nhiễu em em có thể khỏi điện nhờ anh giúp đỡ anh xuất thân từ bộ đội đánh thắng được anh ta quý phạm thầy bỗng nhiên chớp mắt khóe môi khẽ nhếch lên Đường chân chân bị anh chọc cho cười hì một tiếng, chiêu gẹo nói. Thị trưởng đại nhân, phụ nữ nhỏ bé như tôi đây không dám trễ nải thời gian quan tâm tới dân sinh xã tắc của ngày. Nhỡ đâu bị dẫn tới giận thập thể thì làm thế nào sẽ gây ra bạo động đấy. Giác quan thứ sáu của cô luôn rõ ràng. Đối với ánh mắt của quý phạm Tây nhìn mình, không phải cô không hiểu mà mình cũng có ấn tượng tốt với anh. Chứ có điều trước mắt cô không có tâm tư đó. Huống chi... Cô đã là tàn hoa bại liễu trong mắt người đời, không xứng với thị trưởng quý anh Tuấn Thông Thái. Vốn đã đủ rối loạn, cô không muốn thêm phiền, càng không muốn để cho mình lâm vào cuộc diện bế tắc. Quý Phạm Tây cũng là người thông minh, sao có thể không hiểu ý của cô, cười thở dài. Ôi, thị trưởng cũng là người mà, cũng có thất tình lục dục, cũng muốn ăn cơm, ngủ, có không gian cá nhân, không chỉ biết có mỗi công việc. Nói vậy còn không bằng đi làm người máy, Cảm đoàn hiệu suất sẽ cao hơn gấp trăm lần so với hiện tại. Lời của anh hàm xúc, ý tứ, tự diễu. Thâm ý trong đó đương nhiên Lương chân chân nghe hiểu. Nhưng cô không có cách nào đáp lại. Chỉ có thể khẽ mỉm cười để chuyện này nhạt đi. Cô bây giờ đã không muốn nói tới tình yêu rồi. Rất tổn thương. Hai người cứ trầm mặc như vậy suốt đoạn đường tới phòng bệnh Diệp Lan. Lúc đi tới cửa lại có thể nghe thấy giọng nói chuyện từ bên trong. Lương chân Trân, Trân không khỏi khó hiểu. Là ai tới đây? Cô và Quý Phạm Tây liếc mắt nhìn nhau Hai người đều cảm thấy giọng nói này hơi quen tai. Đẩy cửa đi vào Quả nhiên là Thẩm Bác Sinh Đang ở bên trong Đang trò chuyện rất vui vẻ với Diệp Lan Trân Trân, Phạm Tây Sao hai người các con lại đi chung? Thẩm Bác Sinh kinh ngạc Nhìn một nam một nữ đang đi tới Trong lòng thắc mắc Chẳng lẽ ba năm nay Hai người đã bắt đầu qua lại rồi sao? Vẻ mặt của Lương Trân Trân rất bối rối xem ra là bị hiểu lầm rồi thật may là quý phạm Tây mở miệng kịp thời bác thẩm cháu gặp chân chân ở trước cửa bệnh viện nên cùng nhau đi vào à thẩm bác sinh ý vị sâu xa nhìn hai người một cái cảm thấy hai người bọn họ đứng chung rất xứng đôi, trai tài gái sắc nếu quả như thật có thể thành cũng là một chuyện vui mẹ Diệp, đây là cháu con mua mẹ ăn chút đi lương chân chân lúng túng đi đến bên giường của mẹ Diệp Muốn đánh vỡ không khí lung túng vừa rồi Kết quả nhìn thấy mẹ đưa mắt ra hiệu Muốn cô kêu ba Nhưng từ này khiến cho cô cảm thấy xa lạ Rất nhiều lúc kêu không ra miệng Trong lòng quý phạm tây biết Ở lại nữa sẽ chỉ làm chân chân thêm lung túng Liền buông hoa tươi và trái cây trong tay xuống xì Diệp Dì nghỉ ngơi cho khỏe Cháu còn có chút việc đi trước đây Thẩm bác sinh đứng dậy Bác đi với con Ông muốn hỏi chuyện giúp phạm tay và chân chân Người làm cha như ông không thể không biết gì về chuyện của con gái được. Con gái lớn tiểu nhã chính là ví dụ điển hình. Con gái khéo léo hiểu chuyện trong cảm nhận của ông lại có thể làm ra chuyện đó với em gái ruột của mình. Ông vô cùng thất vọng về nó. Nhìn nó lâu chút cũng sẽ làm cho ông khó chịu. Phòng bệnh này nhỏ, quả thật không thể giữ mấy người ngồi lâu một chút. Bé chân, con đi tiễn bọn họ đi. Diệp Lan cười đến hòa ái hiền lành. Bà cũng muốn cho Chân Chân tiếp xúc với ba mình nhiều hơn, mới vừa rồi hai người nói chuyện với nhau, bà thấy Thẩm Bác Sinh là một người tốt, mặc dù là ông chủ của một công ty lớn, nhưng lời nói bình dị gần gũi, lúc nói chuyện về Chân Chân còn hơi ngẹn ngào, có thể thấy được ông ấy thật lòng thương yêu Chân Chân. Bà cũng là mẹ, sao không hiểu được tâm trạng của ông? Không cần, Chân Chân mới từ nước ngoài trở về, khẳng định cũng mệt mỏi nên nghỉ ngơi sớm đi. Ừm ngài cũng phải chú ý sức khỏe lương chân chân vẫn không gọi ra tiếng ba khi sắp nói ra cổ họng như bị nghẹn lại có một loại cảm giác nói không ra lời có một câu nói này đã làm thẩm bác sinh hài lòng ông cũng không cầu quá nhiều chuyện như vậy chỉ có thể từ từ gấp cũng không được nói tóm lại ba năm nay quan hệ giữa ông và chân chân đã cải thiện rất nhiều đợi sau khi hai người rời đi diệp lan nắm tay của con gái an ủi nói Mẹ Diệp hiểu, cho dù là máu mủ ruột thịt, nhưng tất lạc 18 năm, khó tránh khỏi lạnh nhạt, từ từ thích ứng là tốt rồi. Lương chân chân gật đầu một cái. Vâng, mới vừa rồi ông ấy nói gì với mẹ vậy ạ? Cũng không có gì, chỉ hỏi bệnh tình của mẹ, còn hỏi chuyện lúc nhỏ của con, bao gồm cả người mẹ đã mất của con. Có thể thấy ông ấy cũng là người thâm tình, chỉ tiếc, ý trời treo người. Diệp Lan thở dài nói. Chỉ tiếc mãi cho đến khi mẹ bệnh qua đời cũng không biết chân tướng sự việc năm đó. Buồn bực sầu não mà chết. Cô chợt nghĩ đến mình. Chẳng lẽ thật sự tất cả đều là ý trời sao? Mỗi đoạn tình cảm đều phải trải qua đau khổ sao? Là không bệnh mà mất hay là tu thành chính quả đây? Buổi tối, hai mẹ con ngủ chung, lặng lẽ trò chuyện với nhau. Diệp Lan khen ngợi quý phạm Tây là người tốt, lại có mối quan hệ sâu sắc với nhà họ thẩm Biết gốc biết rễ Cũng nhìn ra được anh ta rất thích chân chân, vậy thì thử qua lại xem. Lương chân chân nửa làm nũng, nửa giận, lấp liếm cho qua chuyện này. Trước mắt, cô chưa có tâm tư kia, tình yêu ngọt ngào đến đâu cũng không thiếu sự chắc chở. Cô đã kiệt sức, cũng mất đi can đảm để yêu. Trở về được ba ngày nay, Lương chân chân kéo hai đứa bạn thân đi ăn vặt ở thành phố C. Cô muốn ăn bù tất cả đồ ăn ngon trong ba năm không ở đây. Hưởng thụ mùi vị thơm ngon Mà quên mất da dày của mình có chịu được hay không Vì vậy Báo ứng đã tới Còn cố tình vào ngày cô đi phỏng vấn ở đài truyền hình Lúc ra cửa Còn chưa có cảm giác đặc biệt gì Cô đeo đồ trang sức trang nhã Cô ý chọn một cái áo đầm chanel màu trắng Ưu nhã hào phóng Biểu hiện rõ sự tài trí thành thục của phụ nữ Mang giày cao gót 5 phân soi gương mỉm cười Cầm túi sách ra cửa Bởi vì là sáng sớm Trên đường kẹt xe gai gắt. Lúc ra cửa, Lương Trân Trân chỉ kịp ăn bánh tiêu, ngay cả nước cũng chưa uống. Không biết là do gió lạnh thổi vào bụng hay là kẹt xe, làm cho cô cảm thấy không thoải mái, bụng đau quặn lên từng đợt. Cô khẽ khom lưng ôm lấy bụng. Trong lòng hiểu rõ da dày của mình không được tốt, hơi không chú ý nó sẽ bày sắc mặt cho cô xem. Có điều, nó cũng thật biết chọn thời gian mà. Cố tình phát tác vào lúc này. Cô đã hẹn gặp mặt người phụ trách của đài truyền hình vào lúc 9 giờ. Nếu muộn thì thảm rồi Vậy mà ông trời giống như đang cố ý đối nghịch với cô, bụng càng đau dữ dội, cô có cảm giác cô đang đến hỏng dạ dày rồi, nhưng bây giờ đã đi được nửa đường rồi, hơn nữa không còn thời gian đi phỏng vấn. Không được, cô phải nhẫn, đau bụng chỉ là tạm thời, nó không chừng chốc lát nữa là hết, nhưng càng đến gần đài truyền hình, bụng cô càng đau hơn, trên chán liên tục đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể cố gắng hết sức dựa vào ý chí mà chống đỡ. Lúc tài xế phụ tiền thì thấy sắc mặt của cô trắng bệch, tốt bụng nói một câu Cô à, sắc mặt cô không tốt lắm hay là xin lãnh đạo nghỉ đến bệnh viện khám đi Lương chân chân lắc đầu một cái nói tiếng cảm ơn rồi xuống xe đi chưa được hai bước đã ngồi trồm hỗm trên mặt đất không đi được thật là đau mà, cô không phải bị viêm đại tràng chứ Đang trong lúc cô nghĩ nên làm gì bây giờ đột nhiên bị ai đấy ôm lên cô sợ đến nỗi thét lên chói tai. Đến khi thấy rõ người tới Thì không khỏi dễ dụa kịch liệt Khốn kiếp, buông tôi ra Bụng càng quặn đau hơn Cho nên trong lòng cô càng hận chết Đàng cận tư Này con Bây giờ sắc mặt của em không tốt Cần phải đến bệnh viện Đàng cận tư cau mày nói Không để ý tới sự dễ dụa của cô Thả tôi xuống, tôi muốn vào phỏng vấn Lương Trần Trần vốn muốn thét vào mặt anh Đáng tiếc, bụng rất đau Ngay cả lời nói cũng yếu ớt Không có sức giống như là đang làm nũng. Đằng cận tư ôm cô xoay người đi tới chiếc cây en xa hoa của mình, dịu dàng nói, ngoan, đừng cậy mạnh, em phải đến bệnh viện, người em đổ đầy mồ hôi rồi. Vừa nói còn sờ lưng của cô, động tác rất tự nhiên, nhưng lương chân chân lại xù lông rồi, chỉ hận không thể tát anh mấy bật tay. Rốt cuộc da mặt của người này đã dày đến mức nào rồi, mấy ngày trước đã nói rõ ràng như vậy, sao anh lại làm như không có chuyện gì, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ tiếc bây giờ cả người cô không còn sức Tối đa cũng chỉ có thể mắng cho thỏa lòng Không biết xấu hổ Khốn kiếp Tôi có thể tự đi bệnh viện Anh buông tôi ra Đằng cận tư bị cô mắng đến sắc mặt rất thối Nhưng vẫn không buông ra như trước Đi tới bên cạnh xe Sớm đã có tài xế mở cửa xe ra Anh ôm cô ngồi xuống Không có ý định buông tay lương chân chân đau bụng gay gắt Cũng không có tinh lực làm ầm mỹ với anh Thế anh ôm eo của mình không buông dẫn đến muốn đập anh nằm bẹp dí, lại bất đắc dĩ cả người không còn sức, đánh cũng không đánh nổi, chỉ có thể cắn canh tay của anh một cái, hung hăng giải tỏa. Hừ, ngay cả da cũng dày nữa. đằng cận thư cũng cảm thấy hơi đau đớn, nhưng anh chịu đựng, mặc cho hai con cắn. vốn là trong lòng lương chân chân, hận không thể cắn anh chảy máu, nhưng vẫn không làm được. cô tự an ủi mình, thấy máu rất ghê tởm, cô cũng không phải là quái vật muốn ăn thịt anh thả ra trên đó có một dấu răng lõm xuống rất sâu vô cùng bắt mắt lương chân chân cắn môi chuyển qua vị trí bên cạnh cửa sổ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không muốn để ý tới người khác từng đợt đau đớn trong bụng làm cho cô không còn hơi sức nói chuyện đang cận tư nhiều lần muốn mở miệng nói gì vừa nhìn thấy bộ dáng cô quay lưng về phía mình liền nghẹn ở trong cổ họng nghĩ rằng không thể gấp từ từ mới tốt yên lặng một hồi lâu đột nhiên lương chân chân nghĩ đến cái gì quay đầu sang hỏi. Anh cho người theo dõi tôi. Nếu như không phải, sao đột nhiên anh trùng hợp xuất hiện ở chỗ này? Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy? Huống chi, nhất định là anh rất bận. Làm sao rảnh rỗi không có chuyện gì chạy đến đài truyền hình? Không có. Anh chỉ trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy em ngồi trùng hỗn trên mặt đất, liền kêu tài xế dừng xe. Đằng cận tư bình tĩnh trả lời. hừ hmm. Lương Trân Trân hử lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Cô mới không tin chuyện hoang đường của anh. Chuyện theo dõi như vậy tuyệt đối là tác phong của anh. Không chừng mang tâm tư quấy dối. Nay con, anh... Anh vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đã bị Lương Trân Trân cắt đứt. Tôi không muốn nghe. Cô bịt lỗ tai, tựa vào trên ghế ngồi. Một chữ cô cũng không muốn nghe. Mới vừa rồi là do cô không có sức phản kháng bị anh đưa vào xe, hoàn toàn ngoài ý muốn sau khi xuống xe cô và anh vẫn là người lạ như cũ năm phút sau xe dừng ở trước cửa bệnh viện cách đài truyền hình gần nhất lương trần trần vội vàng mở cửa xe lảo đảo nghiêng ngả đi xuống kết quả đi chưa được mấy bước đã bị người nào đó ôm lên lần nữa rồi cô gấp đến độ không ngừng ngắt anh đánh anh thả tôi xuống đang cận tư cô cắn răng nghiến lợi nhìn anh chằm chằm trong mắt lé ra sự tức giận Này con, nếu như em muốn ồn ào để tất cả mọi người cứ đến đây vây xem anh cũng không ngại, cơ thể em không thoải mái anh ôm um em đi không phải đỡ dùng sức hay sao hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn em như vậy có thể giảm bớt thời gian khổ sở của em Đằng Cận Thư cho mày lại nói cô gái này thật là càng ngày càng làm cho anh nhức đầu Lương Trần Trần quyết định không nói gì mỗi lần nói một câu cô đều sẽ đau hơn thật sự là không còn sức rồi mặc dù anh nói đúng Nhưng anh vẫn không thể nào hiểu chính xác ý của mình. Hoặc là nói rằng anh cố ý làm bộ như không biết cô ghét anh, không muốn nhìn thấy anh. Một người đàn ông đẹp trai cao giáo, mặc áo sơ mi đen, ôm một người phụ nữ mặc đầm trắng, bước đi ở trên hành lang bệnh viện, khiến rất nhiều người quay đầu lại nhìn. Chủ yếu là bởi vì hai người này quá mức nổi bật, màu sắc trắng đen tương xứng, còn có ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, phong cách mạnh mẽ bản lĩnh. Và dáng người cao lớn của người đàn ông Làm cho các cô y tá trợn to mắt Hâm mộ người phụ nữ trong ngực Anh ta muốn chết Lương Trân Trân xem thưởng nhích môi Thấy trai đẹp lập tức sáng mắt ra Chẳng lẽ họ không biết có một câu nói Là biết mặt không biết lòng hay sao Thật ra thì bề ngoài anh Tuấn Của người nào đó ẩn giấu Một trái tim khốn kiếp Sau khi bác sĩ xem qua triệu chứng của Lương Trân Trân Thì hơi trầm ngâm Cũng may không có chuyện gì quá lớn Bởi vì đường tiêu hóa không tốt thôi, tiêm một mũi là được rồi. Đằng cận tư vừa nghe, chân mày liền nhíu lại. Này con đau đến lợi hại như vậy, con nói không có gì. Trong giọng nói mơ hồ có chút không vui. Bác sĩ, cô ấy đau bụng dữ như vậy, sao chỉ do đường tiêu hóa không tốt được? Câu hỏi của anh khiến cho ông bác sĩ rất bất mãn. Ông khám chữa bệnh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác chất vấn. Ngày sau đó giọng nói cũng không được tốt. Ăn quá nhiều nên dạ dày không chịu nổi Toàn bộ chất đống tắc nghẽn ở bên trong Không phải tiêu hóa không tốt thì là cái gì Bác sĩ nói quá rõ ràng Khiến lương chân chân cảm thấy hơi ghê tởm. Nghĩ đến mấy ngày trước mình cố ăn Hoàn toàn không cố kỹ chút nào Các loại món ngon chua ngọt cay Đều ăn xuống bụng Nhất là cay Đã lâu chưa ăn nên mới không chịu nổi Tôi đi toilet Cô biết đây là kết quả do cái miệng của mình Quả nhiên không thể nhất thời ham ăn Còn phải suy nghĩ xem dạ dày có chịu được hay không Ba năm đã thích ứng với món ăn Tây Đột nhiên trong vòng ba ngày Toàn ăn món ăn Trung Quốc Quả nhiên là kỳ lạ hay xem như là một bài học Vốn bác sĩ sắp xếp cho Lương Chân Trân, Trân Ở phòng bệnh bình thường Nhưng đảng cận tư lại cho người ta Đổi sang một phòng bệnh cao cấp Một phòng ngủ, một phòng khách Một phòng bếp và một phòng vệ sinh Vô cùng hào hoa, khí phái Lương Chân Trân, Trân cực kỳ bất mãn Đối với cách làm của anh Chỉ là truyền hai chai nước biển mà thôi Liền cố ý vào phòng bệnh cao cấp Thật là xa xỉ Hoàn toàn không coi tiền ra cái gì Đến lúc y tá đến châm kim cho cô Ánh mắt không hề rời khỏi đằng cận tư lương chân chân nhìn kim tiêm sắc bén Thì hơi run sợ Chỉ sợ không cẩn thận châm sai chỗ Thì mạng nhỏ của cô xong rồi Tốt bụng nhắc nhở Cô y tá, cô phải châm vào tay của tôi Không phải mặt của anh ta Có thể rời mắt sang đây được không Thật xin lỗi, tôi biết rồi Y tá đỏ mặt giống như tôm luộc, cúi đầu bắt đầu tập trung tinh thần châm kim. Lúc châm vào mạch máu, Lương Trân Trân có cảm giác cô ấy đang trả thù mình. Đùng đùng, châm kim thôi mà phang lớn tiếng vậy sao? Vì vậy, tất cả thù hận trong lòng đều đổ dồn vào trên người đằng cận tư. Anh ta chính là đầu sỏ gây nên tất cả. Lúc trước khi ra cửa, y tá còn xấu hổ liếc mắt nhìn đằng cận tư, ánh mắt đưa tỉnh đắm đuối khiến Lương Trân Trân sựng cả thóc gáy. Các cô gái bây giờ quả nhiên không giống bọn cô lúc trước. Em ghen. Đằng cận tư hơi nhếch khóe môi lên, dường như tâm trạng rất vui vẻ. Mới vừa rồi khi nói chuyện với y tá, giọng nói của nai con không được vui, anh nghe được. Lương chân chân nằm ở trên giường trợn mắt, thiếu chút nữa bị sạc bởi nước bọt của mình. Sao người này vẫn tự kỷ như vậy chứ? Cô nói câu đó là bởi vì sợ chính mình không cẩn thận bị người ta mưu sát. Căn bản không có liên quan gì tới việc ghen. Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ suy nghĩ cho an toàn của mình, làm anh hiểu lầm, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cô không vui, nói. Đằng cận tư cũng không tức giận, tâm trạng rất tốt, ngồi bên giường của cô, vừa định kéo bàn tay nhỏ bé của cô đã bị hất ra. Lê Tử nói phải, kiên quyết thi hành biện pháp quấn chặt lấy, cho dù có bị đánh, bị mắng, cũng phải lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lúc theo đuổi phụ nữ nhất định phải vô sỉ, không thể làm một chính nhân quân tử nay con anh muốn theo đuổi em lần nữa anh nghiêm túc nói thật lương chân chân liếc anh một cái song điệu rất kiên quyết tôi có quyền từ chối không sao anh sẽ không bỏ cuộc đằng cận tư bình tĩnh trả lời ngày hôm qua tôi chưa nói đủ rõ ràng sao giữa nam và nữ cần tình đầu ý hợp mới có thể đến với nhau dưa hái xanh sẽ không ngọt lương chân chân cố gắng hết sức để cho mình bình tĩnh. Em yên tâm, anh sẽ không ép em, nhưng mà anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Thái độ của đằng cận tư rất rõ ràng. Dù thế nào, anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh... Lường chân chân bị anh đánh bại, dứt khoát đắp chăn đi ngủ, nhưng vừa nằm xuống, điện thoại liền vang lên. Cô hơi bực bội lấy điện thoại từ trong túi sách ra, giọng điệu không dịu dàng như lúc trước. Alo... Bên kia ngẩn người một chút Hình như có chút không dám tin Người đến phỏng vấn trễ Còn dùng giọng điệu này để nói chuyện Lập tức có ấn tượng không tốt về cô Cô là Lương chân chân phải không Biết hiện tại mấy giờ rồi không Nói đến phỏng vấn mà đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện Nhận được điện thoại thì có giọng điệu như thế Không được Cô ỉ mình du học từ nước ngoài trở về Nên cảm thấy hơn người à Ngay cả quan niệm thời gian cũng không có Nữ sinh đại học sĩ diện như cô tôi đã gặp nhiều rồi Ra ngoài tìm việc làm Trừ trình độ học vấn, nhân phẩm cũng rất quan trọng. Đừng tưởng rằng không có cô thì không được. Lương chân chân lập tức bối rối. Thảm rồi, cô đã đến muộn, thậm chí còn quên gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại để nói rõ tình huống với người phụ trách. Nhận được điện thoại của người ta, còn dùng giọng điệu cáu gắt. Kết quả bị người ta hiểu lầm là cái loại chảnh chọe. Trời ạ, sao hôm nay cô xui xẻo dữ như vậy? Chủ nhiệm, không phải như vậy, tôi... Cô còn chưa nói hết, bên kia đã cúp điện thoại Cô gấp đến độ muốn khóc Nửa cắn môi rất ảo não Sao chuyện lại trở nên như thế này chứ Đằng cận thư nhìn Hai mắt cô ứa nước mắt thì rất đau lòng Chỉ ước gì có thể ôm cô Vào trong ngực mà an ủi Đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ Phái nam cung thần đi điều tra xem Người vừa mới gọi điện thoại dễ dỗ nai con Một trận là ai Cho người đó nghỉ việc đi Dám mắng người phụ nữ của anh Thật là to gan Ngoan đừng khóc còn nhiều công việc, người như vậy không xứng để em làm việc cho họ. Đều là do anh làm hại, nếu không phải anh bắt tôi đến bệnh viện thì nói không chừng bây giờ tôi đã phỏng vấn thành công. Nếu không phải anh cố ý chọc giận tôi như vậy, tôi sẽ không dùng cái giọng điệu đó để nghe điện thoại. Tôi chán ghét anh, tôi không muốn gặp anh nữa. Tránh ra. Giờ phút này, Lương chân chân đổ hết sai lầm lên người đằng cận tư. Mặc dù trong lòng biết không có liên quan đến anh, nhưng vẫn tức giận anh. Từ ban đầu gặp anh, mình liền không ngừng gặp rắc rối. Mặc dù hưởng thụ sự thương yêu và che chở của anh, nhưng cũng gặp không ít chuyện oan ức. Nhất là ba năm trước đây, giống như một thanh dao nhọn khuét sâu vào tim cô. Cho dù qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nhớ tới, cô vẫn cảm thấy lòng đau như cắt. Đứa bé đã mất, giống như một vết thương, không có cách nào khép lại trong lòng cô. Nai con Đang cận tư rất bất ức. Anh ôm cô tới bệnh viện là bởi vì sắc mặt cô rất xấu, Cho dù miễn cưỡng chống đỡ Thì chỉ sợ cũng không có cách nào Tham gia phỏng vấn Còn lời nói vừa rồi hoàn toàn là phát ra Từ trong lòng của anh Sao lại thành cố ý chọc giận cô đây Mời anh ra ngoài có được hay không Tôi muốn yên tĩnh một mình Lương chân chân bình tĩnh lại không ít Mỗi lần vừa nhìn thấy người đàn ông này Trong lòng cô sẽ cuộn cuộn lên Rất nhiều chuyện cũ hành hạ cô Mặc dù tự nhủ không nên suy nghĩ nữa Để lòng bình tĩnh như mặt nước Nhưng dù sao đã từng yêu, giữa bọn họ cũng có qua rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp, giống như một thước phim nhựa không ngừng chiếu ở trong đầu cô, làm cho cô không thể nào quên. Cố tình cái thành phố này còn tràn đầy hơi thở của anh. Thỉnh thoảng, vô tình gặp được anh ở trên phố lớn ngõ nhỏ, làm cho trái tim bình tĩnh của cô bắt đầu cuồng loạn. Quả nhiên, cô không đủ mạnh mẽ. Chẳng lẽ thật sự như Saini nói, muốn quên một đoạn tình cảm thì biện pháp tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới sao đăng cận tư nhìn chăm chú cô mấy giây liền xoay người đi ra ngoài lấy điện thoại di động ra bấm xuống của nam cung thần cậu chủ cậu có dặn dò gì nam cung thần lập tức nịnh nọt hỏi điều tra cho tôi người phụ trách ở đài truyền hình là ai hẹn người đó nói chuyện một chút đăng cận tư dặn dò cặn kẽ một lần nam cung thần gật đầu cậu chủ yên tâm Chuyện này nhất định tôi sẽ bí mật làm. Ừ. Đang cận tư gật đầu một cái. Anh tin tưởng Nam Cung Thần sẽ làm tốt chuyện này. Sau khi cúp máy đẩy cửa đi vào, phát hiện Nai Con đã nhắm mắt lại ngủ. Rất rõ ràng, không muốn nói thêm một câu nào với anh. Anh từ từ đến gần giường, nhẹ giọng nói. Nai Con, anh biết bây giờ trong lòng em rất oán hận anh. Ba năm nay, cả ngày lẫn đêm, giây phút nào anh cũng nhớ đến em. Có lẽ đây là do ông trời trừng phạt anh Trừng phạt anh không tin tưởng em Sau khi nói xong Anh khẽ cúi người Đặt một nụ hôn trên chán của lương chân chân nay con Nghỉ ngơi thật tốt Nghe được tiếng bước chân rời đi Âm thanh khép cửa lại Dường như lông mi của người ngủ trên giường Khẽ run run mấy cái Mở mắt ra Nhìn chằm chằm chân nhà kinh ngạc ngẩn người Trong lòng có một loại cảm giác Không nói rõ May mắn lần này vấn đề không lớn chỉ là do ăn quá nhiều cho nên dẫn đến tình trạng dạ dày khó chịu và tiêu hóa không tốt. Sau khi chuyển nước biển xong, cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Trên đường trở về, trong lòng cô dặn mình mấy ngày nay phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, ăn thức ăn nhẹ, kỵ món cay và lạnh để tránh giảy ra tình trạng tương tự lần nữa. Hay, hôm nay ra trận bất lợi, xem ra cô không có duyên với công việc ở đài truyền hình tối về tiếp tục nộp sơ yếu lý lịch hai ngày liên tiếp cô nhận được không ít lời mời phỏng vấn nhưng không có công việc nào khiến cô vô cùng hài lòng cho nên cô rất băn khoăn đây chính là bước đầu tiên cô bước ra xã hội phải lựa chọn cẩn thận buổi tối thứ sáu tiết giai Ni và cát xuyến vừa tan việc liền gọi điện thoại cho lương chân chân đang chăm sóc mẹ diệp ở bệnh viện la hét đòi kết thúc cuộc sống đầy tớ buổi tối muốn ra ngoài đi quẩy lương chân chân không muốn đến loại địa phương đó vừa ồn ào vừa lộn xộn ánh đèn trói mắt và âm nhạc điếc tai gai óc thật sự sẽ làm cho người ta hỏng mất nhưng gần đây cảm xúc của cô không ổn định trong lòng rất phiền não có lẽ thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng rất cần thiết trong nhu cầu cuộc sống trong quán bar tả mị hữu chuyển một chiếc ferrari màu lửa đỏ vững vàng dừng lại ba người đẹp với phong cách khác nhau bước ra từ trong xe cô gái bên phải Mặc chiếc vai ngắn màu đen viền tơ Ôm sát mông vô cùng gợi cảm Cô gái ở giữa Mặc áo rộng hở vai và quần lụa mỏng Ngọt ngào quyến rũ Cô gái bên trái Mặc áo cánh rơi màu trắng Quần bó sát với màu sắc rực rỡ Xinh đẹp tự nhiên Rất dễ nhận thấy ba người đẹp này Chính là Tiết Giai Ni, Lương Trân Trân và Cát Xuyến vừa mấy xuống xe liền dẫn tới 90% cái quay đầu Lương Trân Trân cực kỳ mất tự nhiên kéo chiếc váy ngắn chỉ đủ che mất cái mông, than vãn nhéo cánh tay của bạn tốt. cái váy này ngắn quá. tiết dài ni lại gần bên tai cô, trêu chọc nói. chân chân, cậu ở nước mỹ ba năm nay mà còn ngại vậy sao? chẳng lẽ cậu chưa từng tham gia bạc ti trong trường học mỗi tuần tổ chức một lần sao? tớ nghĩ chắc chắn ở đó còn náo nhiệt hơn bây giờ nhiều. rất ít tham gia, cho dù đi thì tớ cũng không ngồi lại được mấy phút thì rời khỏi đó rồi. lương chân chân nói thật cậu đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cho nên tối nay chị đây sẽ dẫn cậu thả lòng mặc dù rất náo nhiệt ồn ào nhưng vẫn có thể giải tỏa áp lực tiết giai ni cười đến phơi phới trời ơi mình lương chân chân vừa định mở miệng nói gì liền bị tiết giai ni và cắt xuyến kéo vào cô nghĩ tới sống ở đâu thì ở yên đấy chỉ cần không gặp chuyện phiền toái gì là tốt lắm rồi lương chân chân vốn tưởng rằng giai ni sẽ thuê một căn phòng riêng Mọi người ngồi chung một chỗ uống rượu thâm sự. Thật không nghĩ đến cô ấy kéo mình đi đến quẩy ba. Động tác thông thạo ngồi lên ghế nhỏ. Cười tùm tìm, chào hỏi người pha rượu. Cô kinh ngạc đến muốn rớt con mắt xuống. Thì ra sau khi cô rời khỏi thành phố C, người này ngày ngày đi ngâm rượu đây. Hưng thú liếc mắt nhìn cắt dưới một cái. Hai người là khách quen của nơi này. Dĩ nhiên không phải. Thỉnh thoảng tới đây giải tỏa thôi. Bạn cũng biết đấy, cuộc sống có lúc rất áp lực. Làm cho người ta không thể nào giải quyết Cát Xuyến bất đắc dĩ buông tay Lần nào cũng chỉ có hai người đi sao Cũng gan to quá đi Lỡ gặp phải người xấu thì làm sao Trong lòng Lương Trân Trân hiểu rõ ràng Cát gia nói rất đúng Nhưng buổi tối Hai cô gái tới loại địa phương này Rất không an toàn Chắc chắn không đâu Chi Hàng và bác sĩ quan đã làm hộ hoa sứ giả vài lần Hơn nữa Mình và Zaini đều không phải là kẻ dễ bắt nạt Người bình thường không đến gần tụi mình được đâu Cũng đúng chân chân, Cậu không thể làm cho bản thân thả lỏng được Không nghĩ đến cái gì Không cần quan tâm đến cái gì Phiền não cũng được Bi thương cũng được Thừa dịp đêm nay xóa bỏ hết toàn bộ Quên hết sạch sẽ Sau đó bắt đầu lại lần nữa Tiết Giai Ni đưa cốc tai cho cô Ừ Mình thử một chút Lương chân chân nhận lấy ly rượu Đặt ở bên môi Khẽ nhấp một miếng Kết quả Cô bị sạc đến liên tục ho khan Cát xuyến vỗ lưng của cô Chậm một chút Có lẽ là do duyên cớ Ba người bọn họ quá mức nổi bật Khiến rất nhiều người đàn ông tới đây mời mọc Cũng không có một ai thành công Ôm đầy hy vọng đi tới Kết quả lại thất vọng mà về Đường Trần Trần đã uống vài ngụm rượu Con mắt trong suốt hiện ra vẻ mê ly Gò má đỏ bừng Đôi môi khẽ cong lên dáng vẻ xinh đẹp kích thích hóc môn của những người đàn ông kia Mà bản thân cô lại hoàn toàn không biết nấc rượu hỏi Hộ hoa sứ giả tối nay của hai người đâu? Tối nay không nhắc tới đàn ông, phụ nữ chúng ta sẽ thống trị. Tiết Giai Ni dơ cái ly lên, cười đến vô cùng vui vẻ. Ba người rất ăn ý, cạn một ly, vừa uống vừa cười đùa. Không biết, tất cả đều trở thành phong cảnh trong mắt người khác. Trên sofa trong góc quán bar, mấy công tử có tiền ở thành phố C đang ngồi ở đó. Trong đó có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ, ngồi bắt chéo hai chân, nhàn nhã nghiêng người, dựa vào trên ghế sa lông híp nửa mắt nhìn về phía ba cô gái đang đuổi sữa nực quầy ba khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười độc ác hứa thiếu người phụ nữ kia không phải là lương chân chân sao biến mất ba năm quay trở về rồi còn quyến rũ hơn so với trước nữa kia da thịt nõn nà thật sự làm cho người khác thèm thuồng mà một thiếu gia phú nhị đại cười nói thô bỉ hứa thiếu tối nay là cơ hội tốt vừa đúng lúc báo thủ năm đó. Trong mắt một người đàn ông khác lộ ra vẻ ác độc. Đúng vậy, mấy người đàn ông bên cạnh cũng rối rít phụ họa. Người đàn ông được gọi là hứa thiếu từ từ nắm chặt ly rượu trong tay. Thật ra, anh ta là bạn học của Lương Trân Trân. Cũng chính vào năm đó, lúc cô bị Phương Y Nhu hãm hại thì anh ta là một trong những người đàn ông bỉ ổi, trêu chọc cô. Cũng bắt đầu từ lúc đó, cuộc đời của anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Vốn là con trai lớn của cục trưởng Trong một đêm gia đình gặp biến cố lớn Cha bị bắt phán xử ở tù trung thân Trong một đêm Mẹ và anh ta trở nên nghèo rất mộng tơi Dưới sự bất đắc dĩ Mẹ liền dẫn anh ta đến cầu xin ông ngoại Đã đoạn tuyệt quan hệ Ông trùm thuốc viện của Đông Nam Á Ba năm nay Anh ta đã trải qua sự đào tạo Và cuộc sống vô cùng bi thảm Nhất là hai năm đầu Cơ hồ mỗi đêm trời tối Đều phải duy trì cảnh giới cao nhất Còn thiếu chút nữa đã khiến anh ta bị bệnh thần kinh Cũng may là tố chất tâm lý của anh ta vốn tốt Cuối cùng đã vượt qua được Cũng nhận được sự tin tưởng của ông ngoại Tiếp quản bộ phận buôn bán Trở lại thành phố C lần nữa Anh ta liền trăm phương ngàn kế bắt đầu lên kế hoạch Hy vọng một ngày có thể báo thù. Báo thù ư Không gấp được Hứa kiến bưng ly rượu lên nhấp một miếng Chậm rãi nói Ánh mắt cũng không rời khỏi lưng chân chân trong lòng anh ta có một loại khát vọng muốn cô mãnh liệt mặc dù ba năm trước đây cô là phụ nữ của đảng cận tư nhưng anh ta vẫn rất muốn nếm thử mùi vị của cô muốn biết rốt cuộc cô có ma lực gì mà có thể mê hoặc đảng thiếu gia tiếng tam lừng lẫy đến xoay vòng vòng hứa thiếu một người đàn ông trong đó nóng nảy kết quả chạm phải ánh mắt lạnh buốt của hứa kiến vội vàng im miệng chẳng lẽ mày quên hai cô gái bên cạnh lương chân chân không phải là dạng hiền lành gì Với công phu mèo cào của tụi bây, trời chắc đánh thắng được họ, càng đừng nói tới người luôn núp trong bóng tối giúp đỡ bọn họ. Được rồi, đừng có làm ồn nữa. Tam Lục, mày thử qua xem có mời được tụi nó qua đây không. Vâng. Một người đàn ông áo đen đứng ở phía sau hứa kiến nghe lệnh đi về phía ba người lương chân chân. Thái độ khiêm tốn lễ độ hỏi. Hứa thiếu của chúng tôi thấy ba vị tiểu thư uống rất sảng khoái, thật lòng muốn kết bạn, không biết ba vị có thể nể mặt hay không. Tiết Gia Ni dương mắt liếc anh ta một cái, giọng điệu rất khinh thường. Hứa thiếu, hứa thiếu từ đâu tới? Trong mắt tam lục, trượt lóe lên, ngay sau đó khôi phục sự lạnh nhạt. Xem ra, ba vị không nể mặt rồi, phải không? Nói cho hứa thiếu gì đó của anh biết, bà đây không rảnh chơi với anh ta, kêu anh ta đi tìm người khác đi. Cát xuyến lạnh giọng nói, trong quán ba thường gặp nhất chính là loại người trăm phương ngàn kế, nhìn thấy liền thấy phiền. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy đừng trách tôi không khách khí giọng nói của tam Lục trở nên hung dữ đưa tay ra muốn bắt lấy cát xuyến quan hạo lê ngồi trong góc khác trong quán bar cầm điện thoại lên gọi cho bạn tốt a tư chạy tới quán bar tả mỹ hữu chuyển nhanh lên chị dâu nhỏ bị người khác ức hiếp ngay sau đó liền tắt máy đi về phía ba người các cô